video truyện kiếm hiệp chương vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 39 Nhất Chưởng Đồ Long, tác giả Đông Phương Ngọc, diễn giả độc Chương Vũ. Quân Ý Vân không chờ cho Đào Gia Kỳ nói dứt lời, nàng đã chộp lấy cánh tay của dân mộng bệnh nhanh nhẹn cùng lướt trở vào trong nhà. Đào Gia Kỳ đoán biết hai cô gái này có chuyện bí mật gì cần bàn kín giữa nhau. Nên liền ngửa mặt nhìn mây bay ở trên trời. Trong lòng của chàng nghĩ ngợi miên mang đến bao nhiêu chuyện đã qua. Những chuyện cũ đã hiện rõ lên mộng một trong trí nhớ của chàng. Lần lượt diễn qua như hình ảnh trong một chiếc đèn kéo quân. Bao nhiêu chuyện ân quán, yêu thương và thù hẳn khiến cho cuộc sống con người chẳng khác nào một giấc chim bao vậy. Bỗng nhiên giữa lúc chàng còn đang trầm ngâm suy nghĩ thì đã nghe phía sau lưng có tiếng nói trầm trễu như chuông bạc, cổ huỳnh ý nhân vọng đến. "Đào công tử, chúng ta đã làm phiền công tử chờ đợi lâu quá rồi." Đào gia kỳ như vừa tỉnh cơn mộng, chàng quay người ngó lại thì trông thấy huỳnh ý nhân và dân mộng bệnh đang đứng kề nhau. Đôi mắt trong veo lóng lánh của dân mộng bệnh đang nhìn thẳng vào chàng và cất tiếng hỏi: Quân đang nghĩ ngợi gì vậy? Có phải đang nhớ đến cô bạn má hồng của Quân đó không? Đào Gia Kỳ không biết trả lời ra sao, chàng gượng cười nói: "Trời đã trưa rồi, tại hạ xin được dẫn đường nha." Nói đoạn chàng bèn theo đường cũ đi nhanh trở ra. Hai cô gái nhìn nhau mỉm cười rồi cùng cất bước chạy theo sau. Trượng nhân từ khói hương nghi ngút mày quyến luyến đỉnh non cao. Hai tiếng trưởng nhân trong hai câu trên chính là biệt danh của núi Thanh Thành, một thánh địa đạo lão trong sách vở có ghi chép. Hoàng đế phong cho Thanh Thành làm trưởng nhân của ngũ nhạc, đây chính là chức vị đứng đầu chân tiên và ngũ nhạc. Tại nơi ấy núi non hiển trở và hùng vĩ hơn cả ngũ nhạc, đâu đâu cũng thấy rừng trúc xanh um một khắp đỉnh núi cao cốc vắng. Bổng chè mát mẻ kính cả ánh sáng mặt trời. Thật không hổ là một địa điểm được người đời ca ngợi là xinh đẹp và tĩnh mịch. Khi bước chân vào nơi đó thì trông thấy đâu đâu cũng nối non xanh thẳm, sắc lục của cây cối phản chiếu cả vào mái tóc và mặt mày của người đi. Khiến cho người ta có cảm giác như mình đang ở giữa một biển xanh mát ngát. Phía sườn núi lại còn có vô số cây tùng, cây bách cổ thụ, tán lá sum suê cao ngất trời. Trước cửa tự tại am trên ngọn núi Phụng Phong, có một cô gái mặc áo màu sắc lục, nhan sắc tuyệt trần đang dựa người vào một gốc cây tùng cổ thụ, đưa đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía chân trời xa, im lặng suy nghĩ. Bên trong am, tiếng tụng kinh gõ mỏ không ngớt theo chiều gió bay bổng lần lần. Tiếng tụng niệm hòa lẫn với tiếng xào xạc của núi rừng cổ trúc và tiếng rì rào của lá tùng sao, tạo thành một âm điệu thanh tao thoát tục, khiến người nghe như trút sạch mọi nỗi niềm ưu phiền ở trong lòng. Lúc ấy phía dưới chân ngọn núi có ba bóng người đang nhanh nhẹn vượt lên, chỉ trong chốc lát là cả ba đã tiến lên đến lưng chừng ngọn núi. Cô gái xinh đẹp mặc áo màu lục tựa hồ như đã nhận ra Nên nàng đưa ánh mắt chú ý nhìn. Đôi mắt lạnh lợn của nàng liền xoay qua một lượt, mặt hiện sắc tươi cười dõi vàng qua hai người đi thẳng vào trong am đóng kín hai cánh cửa lại. Chẳng mấy chốc sau ba bóng người ấy đã nói rốt nhau lao nhanh đến trước cửa am. Đó chính là Đào Gia Kỳ, Huỳnh Nghị Vân và Vân Mộng Bích. Đào Gia Kỳ đưa ánh mắt nhìn lên trông thấy cửa am kín mít, bên trong tĩnh mịch, không một tiếng động. thì không khỏi lấy làm lạ và thầm nghĩ. Người tu trong am này là một lão ni rất nghiêm khắc trong việc tu học. Vậy đáng lý ra phải thức dậy tụng niệm sớm, kia đâu có đến giờ này mà cửa am vẫn còn đóng kín như thế kia. Hay là đã có chuyện gì rồi, nên vị chủ am và tỷ tỷ của ta đã đi đầu giáng nhà. Phía trên cửa am có một tấm biển đề ba chữ tự tại am. Chữ viết rất là cứng cáp, hai bên cửa lại có một đôi liễn. Trúc xanh mở đường ngộ cảnh, mây nhàng lắng động thiền tâm. Đào Gia Kỳ nghĩ thầm, đôi liễn này nét chữ vô cùng điêu luyện, quả thật là người có học dấn cao thầm. Chàng đưa ánh mắt nhìn qua bên ngoài một lượt, rồi thòa tay gõ nhẹ lên cánh cửa am hai tiếng. Cánh cửa am bỗng từ từ mở ra, có một cô gái độ mười hai mười ba tuổi. xuất hiện trước mặt mọi người. Diện mạo của cô gái này rất khả ái, cô ta đưa ánh mắt tròn xoe nhìn ba người rồi như dò xét. Sau đó cô cười nói: "Già sư đoán biết ba vị sáng sớm hôm nay sẽ đến đây, quả nhiên không sai tí nào cả." Bà Dao Kỳ không khỏi ngạc nhiên nói: "Vị xin phiền cô dạo bẩm lại với am chủ là có chúng tôi đến xin ra mắt." Cô gái cười nói: Chẳng cần phải vào bấm lại nữa, xin mời ba vị hãy bước vào. Gia sư đã có việc đi khỏi am trước đây chẳng bao lâu, nhưng hiện giờ có tô nữ hiệp đang chờ các vị ở trong am. Đào Gia Kỳ nghe nói có tô chỉ huỳnh thì không khỏi lộ giả mừng rỡ. Chàng quay mặt về phía huỳnh yếu dân và dân mộng bình nói, xin nhị vị cô nương hãy bước vào trước. Yên Mộng Bình trợn mắt nhìn qua chàng một lượt rồi thông thả bước theo Huỳnh Ý Vân đi thẳng vào trong. Khi mọi người bước vào đến gian chính của ngôi am thì thấy trên bàn thờ có tượng của Bạch Y đại sư đang ngồi rất uy nghi, hai bên có thiển tài và long nữ đứng hầu, trông linh động như người sống vậy. Trên bàn thờ có đốt một đỉnh trầm hương khói bay nghi ngút mùi thơm ngào ngạt. Đào Gia Kỳ đưa mắt nhìn qua khung cảnh ở bên trong ngôi ảm một lượt rồi hỏi: "Còn Tô nữ hiệp đâu rồi?" Còn bé cười nói: "Trước khi ba vị đến đây, Tô nữ hiệp đã có dặn là mời ngài ban chủ phi phụng ban và dân cô nương vào tịnh thất gặp nữ hiệp trước. Còn đồ lão sư thì xin hãy ngồi đây chờ đợi." Đào Gia Kỳ nghe thế không khỏi chần ngẩn, chẳng biết Tô chỉ huỳnh định làm cái trò gì đây. Cậu bé gái liền dẫn đường đưa Huỳnh Ý dân và dân Mộng Bình bước vào trong. Dân Mộng Bình quay mặt ngó lại, nháy mắt tinh nghịch cười khẽ một tiếng. Đào Gia Kỳ cũng rượn cười và lắc đầu chàng thầm nghĩ: Hành động này của Huỳnh Tỷ thật là khó hiểu. Ba cô gái này đều là người lắm mưu mẹo, vậy không rõ họ định giở trò gì đây. Chàng nhớ lại lúc đi đường dân Mộng Bình không ngớt cật vấn Thẩm Hiểu tại sao chàng lại cải trang thành đồ lôi như thế? Bà đã quen biết với người con gái ấy từ bao giờ? Đời bên tình cảm đã tiến đến mức nào rồi? Nàng không ngớt đặt bao nhiêu câu hỏi, khiến cho chàng cảm thấy lúng túng gần như chẳng có tên được câu trả lời. Chàng tự hỏi bao nhiêu lần, tôi chỉ hoẩn tại sao phải làm như vậy. Chàng thấy rằng, nếu giữa tôi chỉ hoẩn và huỳnh ý dân không khỏi quá thừa. Giang Mãi suy nghĩ tới lui vẫn không tìm ra được một lý do nào để giải thích cho hữu lý cả. Đột nhiên có một giọng cười lạnh lùng ghê rợn theo chiều gió bay thẳng vào tai của chàng. Đầu Gia Kỳ không khỏi giật mình quay đầu nhìn lại thì trông thấy có một quái nhân gầy đét đã đứng sừng ngoài cửa am tự bao giờ. Người ấy có đôi mắt lõm sâu, chiếc mũi nhỏ và cao, môi trớn để lộ hàm răng trắng hiếu. Hơn nữa, khuôn mặt của y dài như mặt ngựa, hết sức là xấu xí, mà lại tái nhợt như một tờ giấy trắng, trông vô cùng ghê sợ. Người đó mặc một chiếc áo dài màu bạc, rộng thụng thịnh, vũ theo chiều gió, nghe rèn rẹt, khiến ai nhìn đến cũng phải ớn lạnh cả tâm càng. Đào Gia Kỳ hết sức bình tĩnh, chàng từ từ quay người lại đưa mắt nhìn vào quái nhân ấy, im lặng không nói gì cả. Nói mắt cũ quái nhân khẽ lay động rồi cất giọng lạnh lùng nói: "Lão tặc này tâm như có ở nhà không?" Tiếng nói của hắn không to, nhưng khiến người nghe có cảm giác như gian dối cả mạng tai. Đầu gia kỳ lúc ấy cải trang thành đồ lôi nên không bị lộ diện mạo thật của mình. Vẻ mặt của chàng trông lạnh lùng một cách kỳ lạ, đưa đôi mắt nhìn giọng chậc, giao gã quái nhân một lúc thật lâu mới gằn giọng cười dài. Cái cười của chàng khiến ai nghe đến cũng phải kinh hồn nên làm cho quái nhân nọ mặt hơi biến sắc. Đào Gia Kỳ cười xong liền cất giọng lạnh lùng nói: "Ông hỏi ai thế?" Quái nhân cũng cười lạnh lùng nói: "Ta hỏi ngươi." "Ông lấy tư cách gì để hỏi ta?" Lão quái nhân đó tựa hồ như có vẻ sửng sốt, khẽ khoát đôi tay lên gần giọng nói: Ta chỉ lấy đôi tai này chứ không có tư cách nào cả." Đôi mắt phủ đạo gia kỳ chiếu ngời ánh sáng lạnh lùng cười nhạt. <cười> "Nếu nói như vậy là ông muốn tìm đến đây để gây sự với lão phu có phải không? Ông có biết lão phu là ai không?" Đôi mày chổi sợ của quái nhân nọ liền nhướng cao nói, "À không cần biết ngươi là ai, mà tất cả những người trong ngôi am này ta đều phải giết sạch hết." Lão già kỳ cứ tiếng cười to như cuộn vải nói: "Không ngờ ý của ông giống hệt như ý của lão phu. Lão phu cũng sẽ hành động đúng như lời ông nói vậy." Thấy ông đã bước vào ngôi tự tại am này thì lão phu cũng xem ông là người của ngôi am này. Nó đoạn chàng dùng năm ngón tay lên nhanh nhẹn lao người lướt thẳng ra như một luồng điện xẹt, khiến cho không khí vang lên những tiếng vèo vèo. Quái nhân nọ trông thấy thủ pháp của chàng hết sức là cao thâm hiểm hóc, nên không khỏi kinh hãi. Hắn cấp tiếng thừ lạnh lùng, rồi nhanh nhẹn dùng chưởng đỡ thẳng ra, đồng thời co chân mặc lên, nhắm ngay huyệt đạo nơi đầu gối của đào gia kỳ mà đá thẳng tới. Thể đánh cũng như thế đá của quái nhân ấy, đều hết sức chính xác. Những vị trí hiểm yếu khiến cho đối phương khó bề đề phòng, quả là người có võ công siêu tuyệt. Nào y gã trông thấy võ công của quái nhân nọ hết sức cao cường thì không khỏi kinh hãi, biết là người không dễ gì đối phó nên nhanh nhẹn lách mình tránh khỏi thế đá của đối phương. Rồi tiếp tục dùng tròn năm ngón tay còng chớp nhoáng vào đập bà thế võ nữa. Bà thế võ này của chàng vừa công ra đều hết sức quái dị ít thấy trên võ làng. gã quái nhân nọ vì thế liền bị đẩy lui ra khỏi cửa am và nhào lộn một vòng trên không, thối lui ra sau bảy bước. Đào Gia Kỳ vì muốn giữ phần chủ động nên liền bám sát theo như hình với bóng, dùng cả hai tay lực khiến cho bóng chưởng chập chợn khắp nơi, đi đòi với một luồng kình khí nhẹ nhàng tấn công vòng vập của kẻ địch. Quái nhân nọ bị đánh tới tấp nên giận dữ thét lên một tiếng dài. Rồi quát mạnh hai chưởng ra sử dụng đến một thứ chưởng pháp cứng rắn và quyết liệt để chống trả với địch nhân. Khi hai luồng chưởng lực chạm thẳng vào nhau thì phát ra những tiếng nổ ầm ầm vang lên không ngớt. Ngay thành những trận gió lốc ồ ạt cuốn cả cát sạn tung bay mù trời, khiến ai trông thấy cũng phải kinh khiếp. Đào Gia Kỳ thầm nghĩ ngợi, võ công của quái nhân này bao gồm cả sở trường của hai phái chúng ta. Vậy không thể xem thường được, chẳng rõ là lai lực của lão ta như thế nào đây. Giữa lúc chàng còn đang suy nghĩ thì chỗ mặt của chàng đã ngầm vận dụng Bồ đề bối diệp chuẩn pháp trong váng lòng kinh, rồi nham nhẹn dùng ngai Phật quang phổ chiếu sâu mạnh ra. Quả nhiên nọ cảm thấy một luồng kinh lực ngầm cuốn tới như núi đồi sụp đổ, làm cho khí huyết trong người của hắn đều bị đảo lộn, nên không khỏi hết sức là kinh hoàng. giở vàng lách người tránh sang phía bên trái sáo bước rồi lại điểm mạnh hai chân xuống, dọc người trở lên không. Ném luôn một nắm những viên đạn tròn màu đen quyền. Khi những viên đạn ấy rơi xuống đất thì liền nổ tung thành những cụm khói dày đặc, chỉ trong chốc lát là đã phủ kín cả người của Đào Gia Kỳ. Quả nhân ấy trợn mắt một cách hung dữ nói: "Đồ có mắt không ngươi, tự ngươi đi tìm Đùng Chốc." Nhưng tiếng chết vừa nói ra khỏi miệng, thì hắn đã thấy Đào Gia Kỳ từ trong đám khói giọt người bay ra, nền không khỏi kinh hoàng biến hắn cả sắc mặt. Liền đó năm ngón tay của Đào Gia Kỳ đã nhanh như một luồng điện chớp, nhằm chộp thẳng vào kiên tĩnh nguyệt của quái nhân nọ. Trước những thực trạng đó, quái nhân ấy không còn giữ được sự bình tĩnh nữa, hắn sợ hãi giọt người ra xa để tránh Song chẳng ngờ thấy vỏ hấy của đào gia kỳ chỉ là một thứ hư, nên chàng liền thu nhanh năm ngón tay trở về, rồi nhanh nhẹn dùng cả cánh tay tới bám sát theo kẻ địch như hình với bóng, dán mạnh nguyên một chưởng đúng vào tam dương huyệt sau lưng của gã quái nhợ. Quái nhân nọ liền hừ lên một tiếng khô khan loạn choạng thối lui bảy tám bước, miệng trào máu tươi, nhưng hắn vẫn hoài mặt lại cười ghê sợ nói: <cười> Ông bạn, nếu ngày nào ta còn ba tấc hơi, ta cũng sẽ trả cho kỳ đứa cái mối thù ngày hôm nay. Đó chỉ là một câu nói túng trong cơn hằng học, nhưng nào ngờ Đào gia kỳ chẳng cần hiểu lý lẽ ấy, chàng xe dịch ngay thân người lao dục tới như một mũi tọc. Quái nhân nọ trông thấy thế không khỏi hồn phi phách tán, nhún mình giọt thẳng lên không, rồi nhào lộn có một bên nhắm ở phía núi mà lao dục đi. Đào Gia Kỳ vốn có ý đuổi theo nhưng bất ngờ nghe từ sau lưng có một giọng nói già nua dàn tới. "Vắc Công chớ đuổi Sầm Thi Chủ hãy dừng bước lại." Đào Gia Kỳ không khỏi giật mình, đưa mắt nhìn về phía ấy thì thấy một vị lão ni mặt mày hiền lành đang đứng trước cửa am nhìn chàng mỉm cười. Vị lão ni ấy lại nói: "Vì nơi đây là nơi tu tịnh, Bần tăng không muốn có sự chém giết nhào nên mới lên tiếng ngăn cản như vừa rồi. Xin thí chủ chớ có trách. Đào Gia Kỳ cuối mình thi lễ nói. Không dám, người vừa rồi chắc có mối thù rất sâu với thần ni. Tuy thần ni lúc nào cũng có lòng nhân ái. Nhưng kiến này hắn bị thất bại e rằng hắn chưa chịu bỏ qua đâu. Âm như thần ni miễn cười nói. Hê <cười> hê. Người ấy là người thứ hai trong nhóm thiền sư Tam Hữu. Giả học của hắn bao gồm cả sở trường của hai phái chính tà, huyền thoái hùng hăng. Giữa hắn và Bần Ni vốn không có mối thù oán gì cả. Nhưng vì mấy hôm trước đây, trong dịp hắn đến am này, với ý định là thuyết phục thần Ni đứng vào hàng ngũ của chúng, xong vì Bần Ni không có mặt ở am, Bị Tô Cô Nương suối Bảo hài đứa môn đồ ra trêu chọc hắn một trận, nên hắn mới tìm đến đây gây sự như thế. Hắn là người hung ác nhưng lại rất tự phụ, không muốn tranh hơn thua với lớp hậu bối. Bởi thế trong dịp đó hắn đã bỏ ra về. Ngày hôm qua hắn lại đến đây ba lần, nhưng bằng mi đều lánh mặt không có tiếp. hai môn đồ lại ra mặt mẻ mai chửi khéo, khiến cho hắn càng lúc càng tức tối thêm. Nói tới đây vị lão ni bèn lộ vẻ tươi cười rồi nói tiếp. Trong ngày hôm nay hắn cũng đến ba lần nữa và đã biết rằng ni cố ý tránh mà không có tiếp hắn. Cậu nói chưa dứt thì từ phía sau cũng vị thần ni lách mình bước ra, một nữ đồ đệ mà chàng đã gặp khi nãy nói Đầu thiết chủ, tầu nữ hiệp có lời mời ông vào. Đào Gia Kỳ liền quay qua tâm Như Thần Ni rồi nói: "Có lẽ quái nhân ấy đã ngồi nhận tại hạ là người được thần ni mời đến để đối phó với hắn." Nên hắn đã đem hết sự bực tức trút hết lên người của tại hạ. Cậu bé gái trông thấy Đào Gia Kỳ vẫn điềm nhiên như không hề nghe câu nói của mình, bèn trợn đôi mắt nói: "Ông có nghe hay không vậy?" Sắc mặt của Tâm Như Thần nay bỗng trở nên nghiêm nghị quát, "Vô phép sao chưa chịu đứng qua một bên vậy?" Cầu bảy ha chu miệng lên trợn mắt nhìn Đào Gia Kỳ một cách giận dữ, rồi im lặng không nói gì. Đào Gia Kỳ mỉm cười nói, "Chắc là Tô cô nương có chuyện gì đó, vậy tại hạ xin đi vào để gặp cô ấy, tốc nữa sẽ trở ra để xin lời chỉ dạy của thần đi." Ông Như Thần Ni trách tay gật đầu nói: "Không dám xin thí chủ tự tiện." Cô bé gái vẫn đứng yên một bên không hề nhúc nhích. Tâm Như Thần Ni quá tọ, thật là to gan, sau này nếu còn như thế nữa thì ta sẽ đuổi người ra khỏi am và cắt đứt tình thầy trò ngay, sao chưa chịu dẫn đường cho đồ thí chủ như vậy?" Cô bé gái bị trách mắng đến nỗi đôi mắt đổ lệ, ngấn lệ muốn khóc hòa lên. Đầu gia Kỳ giở vàng nói: "Lãnh đồ là người ngay thơ dễ mến, sinh thần này cho nên tránh mắn tội nghiệp." Còn bé gái chu chực miệng nhỏ bé lên nói: "Ai cần ông bên giúp cho tôi chứ, sao chịu chịu theo tôi vào bên trong." Nói đoạn con bé liền quay người bước thẳng vào trong am. Đầu gia Kỳ mỉm cười đưa chân bước nhanh nhẹn theo cô bé. Tô Chỉ Huỳnh lúc ấy đang đứng ngay ở cửa gian tĩnh thất, nàng mỉm cười rất tự nhiên. Đào Gia Kỳ hối hả bước tới chắp tay cười nói: "Từ ngay xã cách đến nay, Huỳnh tỷ tỷ vẫn được mạnh khỏe chứ?" Cô bé à, trợn to đôi mắt lên, cảm thấy hết sức làm ngạc nhiên vì giọng nói của Đào Gia Kỳ giờ đây sao trở thành trong trẻo, không còn ồ ề giống như giọng lúc rồi nữa. Tô Chỉ Huỳnh gật đầu, Nhưng cùng lúc ấy cô ta nhìn thấy vẻ mặt kinh dị của cô bé, nó liền mỉm cười nói với cô bé: "Tiểu Yến, ngươi chứ có quán ghét đồ lão sư, sau này có nhiều chỗ ngươi còn phải nể phục đồ lão sư đó." Tiểu Yến lắc đầu, đôi mắt lộ vẻ khó hiểu. "Tôi nào có quán ghét đồ thí chủ, nhưng có điều làm tôi hiểu là ông ấy có thật phải là đồ thí chủ hay không?" Đào Gia Kỳ không khỏi thầm kinh ngải trước đôi mắt sắc bén của Tiểu Yến. Tô Chí Quỳnh cất tiếng cười khảnh khách nổi. Tiểu Yến, lệnh sư thường khen người thông minh hơn người, thật quá chẳng sai. Ông ấy rõ thật là đồ lão sư hay không, chốc nữa đây ta sẽ nói cho người rõ. Tiểu Yến cất tiếng cười rồi quay người bỏ đi ra. Đào Gia Kỳ bước theo Tô Chí Quỳnh vào trong tỉnh thất, nhưng không trông thấy Quỳnh ý dân và dân mộng bình đâu cả. Chàng không khỏi lấy làm lạ hỏi. Còn hai cô kia đâu rồi? Tô Chỉ Huỳnh nói, đã đi rồi. Đào Gia Kỳ nghe thấy không khỏi ngạc nhiên, Tô Chỉ Huỳnh đưa tay vước lại mái tóc rồi nói nhỏ. Huỳnh cô nương vì quá lo lắng cho bệnh tình của cha, nên sau khi nhận được diên cửu chuyển phản hồn đến thì đã hối hả cáo lui ngay. Cậu ấy nhờ ta có lời xin lỗi như đệ đây. Đào Gia Kỳ lúc này nói, té ra là như thế. Nhưng tại sao Huỳnh Kỷ Tế lại bảo tiểu đệ ngồi bên ngoài chờ đợi một mình như vậy? Tô Kiểu Huỳnh bỗng đưa đôi mắt nhìn vào Đào Gia Kỳ nói: "Kỳ đệ, kỳ đệ đối với Huỳnh ý dân và dân mộng bệnh, đệ đệ có mức độ cảm tình như thế nào?" Đào Gia Kỳ không khỏi ngạc nhiên nói: "Hai cậu ấy có ơn đối với tiểu đệ, nên tiểu đệ có ý định đáp đền lại cái ơn ấy thôi, chứ không có gì." gọi là tình cảm cả. Huỳnh Tẩy hỏi như thế là có ý gì? Tôi chỉ Huỳnh cười nói, tình là quang nghiệp. Nên tại e để để sẽ không tự chủ được. Vừa nói tôi chỉ Huỳnh vừa đưa ba chiếc vòng ngọc ở trong tay ra. Ba chiếc vòng ngọc ấy đều có màu sắc khác nhau, một chiếc vàng lóng lánh, một chiếc đen huyền và một chiếc xanh biếc. Chiếc nào chiếc nấy đều trong suốt không một vết tỳ. Vừa nhìn qua là biết ngay đó là vật quý giá hiếm có ở trên đời. Tô Chỉ Huỳnh lúc này nói tiếp: "Trước kia ta vô tình đã cứu nguy được cho Ngô Như Bằng, nên được ông ta tặng cho ba viên cửu chuyển phản hồn đan và bốn chiếc vòng ngọc này. Ông ta cho biết, về sau có chuyện gì cần đến ông ta thì hãy dùng những chiếc vòng ngọc này để làm tín vật. Mỗi một chiếc vòng ông ấy sẽ giúp cho một việc mà thôi." Ông này ngoài chiếc vòng ngọc màu trắng, còn thì ba chiếc vòng này ta đều trao trả cho đệ đệ. Đào Gia Kỳ ngạc nhiên nói: "Cạo cho tiểu đệ để làm gì?" Tô Chỉ Huỳnh nói: "Tiểu văn tỷ tỷ của đệ đệ còn cần thêm hai viên Cổ chuyển phản hồn đật. Đồng thời sau này lại còn có chuyện phải nhờ đến Ngôn Nhiên Bang, ta vì biết thành nhân chi mỹ nên đành phải nhờ đệ đệ." Đào Gia Kỳ dựa nghe tiếng Vân Tỷ tỷ và thần chân Chi Mỹ thì mặt không khỏi bừng đỏ đỏ đỏ giở vàng nói: "Huỳnh tỷ, tôi chỉ Huỳnh liền khoác tay áo ngọc lên rồi mỉm cười trông trẻ nói: "Vì vậy, ngươi không cần phải sốt ruột giải thích với ta làm gì, ta chẳng phải là người lòng dạ hẹp hòi đâu." Nên biết một cô gái khi đã gần gũi với một người con trai xa lạ rồi thì tất phải đi vào con đường duy nhất là thành hôn với người ấy thôi, chẳng còn có cách nào khác hơn cả. Vừa nói nàng vừa cười tự nhiên rồi tiếp: "Ba cái dòng ngọc ấy, từ trường hợp bất đắc dĩ thì nên giữ lại chớ đem dụ, nên biết là ngôn nhân băng là người tài hoa tuyệt thế nhưng tính tình cô độc lạnh lùng, nếu không có tính vực đưa ra thì ông ta dù có một cớ kẻ khác sắp chết đến nơi cũng hoành tài đứng nhịn chứ không hề tiếp cứu." Hiện giờ ta cần phải gấp đến vùng Quý Châu và Vân Nam để tìm tung tích của tên lão tặc đạo Như Hải, hầu tìm hiểu một nghi án trong võ lâm. Đào Gia Kỳ nói: "Nghi án gì vậy?" Câu Chỉ Huỳnh nói: "Nghi án ấy có tường quan đến Cửu Long giáo và Huỳnh ỷ dân tỷ tỷ của đại. Thậm chí nghi án ấy còn có tường quan đến cả đại cuộc của võ lâm, nhưng xin để đại bỏ lỗi cho, về chỗ hiện thời ta chưa thể nói rõ ra được." Giờ rồi Huỳnh Vân cô nương có lời nhờ đệ lưu lại dùng gia lăng để tìm cách bắt sống Thiết Chỉ thư sinh và đại miệt lục điểu giúp cho cô ta. Vừa nói nàng vừa thò tay vào áo lấy ra một phong thư mực rồi tiếp lời nói. Í dân tỷ tỷ của đại đệ, đệ còn nhờ ta trao phong thư này báo đại đệ, đệ khi đến dùng gia lăng thì sẽ mở ra xem. Đầu gia kỳ đã biết tôi chỉ Huỳnh đã đứng thành một phe với hai cô gái kia. Danh dự mình có phân bố nhiều cũng vô ích thôi. Tràng thầm than một tiếng, rồi đưa tay nhận lấy phong thư không nói gì thệ. Nhị vị cứ tự nhiên. Song thần của môn đồ thần ni đây trước kia đều bị đạo nhân hải sát hại, và chúng đó may mắn được những người bằng hữu của cha mẹ chúng liệu chết cứu thoát mang đến đây, nhờ bằng ni truyền giải cho gió công, đạo nhân hải hành sứ lúc nào cũng muốn diệt trừ kẻ địch của mình cho đến tận gốc rễ, hầu không còn chừa lại một hậu hoạn gì. Nhưng hai đứa trẻ này đã chạy thoát được, khiến hẳn ta lúc nào cũng lo lắng sai người đi khắp mọi nơi để tìm kiếm. Và do đó biết được Bần Ni đã thu nhận hai đứa bé này làm môn đồ. Vì hắn không tiện tìm, tìm đến đây gây sự với Bần Ni nên đã bị chuyện nói dối thiền sơn tam hữu. là Bần Ni đã lấy được phò giáng lòng kinh. Bởi thấy Thiền Sư Tâm Hữu đã xài lão nhị ba lần bốn lượt đến am của Bần Ni, nhưng Bần Ni lắm mạt không tiếp hắn. Vốn có ý để hắn biết khó mà rút lui, nhưng chẳng ngờ hôm nay kết quả lại cái ngược như vậy. Ông chỉ huỳnh mỉm cười rồi nói: "Thần Ni chớ bận tâm làm gì, chuyện ấy để ta đối phó với bọn chúng." Tâm như thần Ni cất tiếng than rồi nói: Bằng Ny đã gửi thân vào không môn, tuyên thệ giữ mình không nhúng tay vào chuyện sát sinh. Nên suy đi nghĩ lại thấy rằng, chỉ còn có cách dẫn môn đồ rời núi đi nơi khác. Nhanh là 3 tháng, chậm là nửa năm thì ba môn đồ của bằng Ny sẽ siết chặt thanh gươm, dấn bước vào giới giang hồ tìm cả mối thù xưa cho tiên nhân. Sau này trên bước giang hồ, vị vị nên chú ý nâng đỡ diều dắt bọn chúng cho. Đôi mắt của hai cô bé đỏ hoe ngạng ngào nói không nên lời. Đào Gia Kỳ trông thấy thế cũng không khỏi bồi ngùi. Tôn Chỉ Huỳnh lấy làm lạ nói: "Đó là lẽ tất nhiên rồi, nhưng thần mi định trời núi đi ngay bây giờ hay sao?" Tâm Như thần mi gật đầu nói: "Bần ni sẽ ra đi ngay bây giờ." nên đến đây để giả từ nhị vị, tính chút nhị vị được vui vẻ mãi mãi. Nói đoạn bà ta cúi đầu rồi quay người dẫn hai môn đồ ra đi. Tô Chỉ Huỳnh và Đào Gia Kỳ bèn bước theo sau để tỉnh chân. Tâm Như Thần Ni dẫn hai môn đồ bước nhanh xuống núi nhẹ nhàng và lẫn phức giữa những cánh rừng trúc xanh um. 3 tháng sau Khi trời đã vào đầu thân nhưng bóng mặt trời vẫn gây gắt, vẫn còn rội khắp nơi. Đền trời trong gieo không một chút may, không khí oi bức như một lò lửa khiến cho mọi người đều cảm thấy chảy mồ hôi như tấm, ngọt ngạt gần như thở không ra hơi. Sự oi bức của dùng da lăng có thể nói là khắp trong nước chẳng đâu bằng, vì chung quanh đều có núi cao bao bọc. Nắng đến mãi gần giữa khuya mà hơi nóng vẫn chưa tan. Lúc ấy tại phủ độ quan có một chàng thiếu niên mặc áo màu xanh mài rậm mắt to, khuôn mặt chữ điền, vai vác một thanh trường kiếm, đang đứng dưới một gốc cây đại trượng, trành lá sum suê xòe rộng như một chiếc dù. Đưa mắt nhìn cảnh muôn nhà lộn nhộn, cánh bướm đan gió trên sông, có vẻ như đang say sưa trước cảnh đẹp. Bỗng nhiên người thiếu niên nghe tiếng gió vũ giạt áo ở phía sau lưng mình, nên mặt không khỏi đổi sắc, nhanh nhẹn nhảy tránh qua phía bên trái bảy bước, rồi đưa ánh mắt nhìn chăm chú về phía ấy. Trong thấy một người đàn ông đứng tuổi, mặt mày đen đúa, mình mặc một chiếc áo dài màu vàng sẫm, đang đứng cách đó khoảng một trượng. Bởi thấy người thiếu niên lại không khỏi thay đổi sắc mặt, đôi mắt chàng đầy vẻ vui mừng tột độ rồi nói: Ê ra là đồ đàn chủ cũng có mặt tại Gia Lăng, tại hạ phụ mệnh của giáo chủ xuống núi đến đây vào ngày hôm kia. Đồ lôi nhận ra được, người thiếu niên đó chính là Lưu Thế Xuân, nên nghe qua thì không khỏi lộ vẻ ngạc nhiên, và trong đầu đã thoáng nhớ lại chuyện Lưu Thế Xuân trước đây đã bị người ta bắt mang đi ở tại Thái Sơn. Nếu thế thì có lẽ chàng ta đã bị cửu lông giáo bắt giữ rồi hay sao? thì ra sự kiện ở Hắc Long Đàm quả có liên quan đến cửu lòng giáo. Lư Thế Xuân trông thấy thái thái độ của Đồ Lôi như thế bèn nói tiếp: "Đàn chủ đã quên tên tuổi của tại hạ rồi sao? Tại hạ là Hộ Pháp." Đồ Lôi tươi cười nói: "Và đâu lại quên như thế được, cậu là Lư Thế Xuân kia mà." Lư Thế Xuân không khỏi đỏ bừng sắc mặt, Đồ Lôi lại nói: "Dường như cậu ở đây để chờ đợi một người nào?" Lực Thế Sung cứu mình thì lại nói: "Đàng chỗ rời khỏi núi đã lâu nên có nhiều điều không biết rõ. Tại hạ và phái hầu tướng Kiệt phụ mệnh đi dò xét về tin tức của phò giáng lòng kính và hành tung của đạo nhân Hải. Vừa rồi phái hầu tướng Kiệt trông thấy một người dáng điệu khả nghi nên đã đuổi theo, do đó tại hạ đứng tại đây để chờ đợi ông ta." Đầu lôi hạ giọng nói: Dĩ có hai người phụng mãnh xuống núi hay sao? Ngoài trai giáo chủ còn có điều vị dẫn dò nữa hay không?" Lư Thái Sừng nghiêm hãng sắc mặt đáp, "Ngoài chúng ta còn có nhiều cao thủ được phái đi nữa. Vì giáo chủ hay tin Âu Dương Đàn chủ làm phản thì hết sức tức giận, ra lệnh hễ gặp Âu Dương Đàn chủ ở đâu thì phải phế trừ võ công của ông ấy rồi giải trở về để giáng tội." Lúc tại hạ xuống núi giáo chủ có giận Nếu gặp được đàn chủ thì hãy chịu sự điều khiển với hệ thống của đàn chủ. Đầu Lôi nghe thấy thì tỏ vẻ trầm ngâm giây lát, rồi mới cất tiếng lạnh lùng nói: "Hiện nay chưa đến lúc bản giáo để lộ hoạt động của mình đâu. Tốt hơn hết là chớ nên chống đối thẳng với nhân vật võ lâm mà chỉ giữ giai tròn ngư ông đắc lợi là thượng sách nhất." Cậu có biết sáu cao thủ trong bản giáo được phái đi là bao nhiêu người không? Những thuộc hạ của bổn đàn trong số ấy chăng? Lư Thế Xuân tuyệt đối không thể ngờ được, Đồ Lôi đứng trước mặt y lại chính là đạo gia kỳ đắc giả trang nên, nên thái độ của y tỏ ra hết sức cung kính nhất nhất nói rõ tên tuổi của số cao thủ được phái xuống núi cho Đồ Lôi nghe. Đầu lôi chỉ khẽ hừ một tiếng, đưa mắt nhìn đăm đăm về phía chân trời thật lâu chẳng nói gì cả. Lương thấy Xuân thầm nghĩ, xem ra vị đồ đàn chủ này là một nhân vật khó chịu ý đây. Vì sự vui buồn của ông ta không biết đâu mà lượng, chẳng làm sao đó được ý muốn của ông ta. Mới thấy trong lòng của y không khỏi có một ý nghĩ, hơi có vẻ kiên sự. Một lúc sau đồ lôi mới từ từ đưa mắt nhìn thẳng vào mặt của Lư Thế Xuân nói: Mấy hôm trước đây già đã có choãn nhào dời thiết chỉ thư xin lữ khu mộ bình. Lữ khu mộ bình là một người lòng dạ sâu hiểm. Vậy cậu có gặp ông ta thì phải cẩn thận chớ nên tiết lộ một điều gì, kẻo lại bị thiệt thần hoàng uổng đó. Lư Thế Xuân cùng kính đáp: "Bổ hạ đã hiểu." Bỗng khi ấy Phía dưới hoàng ải có một bóng người chạy gấp tới Như Bài. Khi người đó đến nơi thì thấy đó là một gã đàn ông lùn thấp, mái tóc rối bời râu một rậm rạp. Người đàn ông ấy vừa nhìn thấy Lư Thế Xuân và Đồ Lôi cùng đứng dưới gốc cây thì mặt lộ vẻ kinh hãi. Lư Thế Xuân gọi giàn nói: "Tướng quân, sao không ra mắt Đồ Đàn chủ đi?" Phí hộ Tướng Kiệt nghe thấy giọng giàn cúi người thi lễ, Đồ Lôi lạnh lùng hỏi: Giờ rồi tướng lão sư đã đuổi theo ai vậy? Tướng Kiệt đáp: Thì đuổi đến Ngũ Động Kiều thì mới biết người ấy tên gọi là Bách Nhãn Tào Cư, bọn họ gồm có 6 người, và bàn bạc nhau định gây nên một cuộc biến động thò lớn trong võ lâm. Vì thuộc hạ ẩn mình quá xa nên không nghe rõ tỉ mỉ là họ bàn với nhau những gì. Đầu Lôi hừ một tiếng lạnh lùng nói: Đại Biệt Lục Điếu Hiện giờ bọn chúng còn ở tại Ngũ Động Kiều không? Tướng Kiệt vừa nghe danh của Đại Biệt Lục Điểu thì sắc mặt hơi có vẻ biến đổi liền đáp: "Có lẽ còn ở Ngũ Động Kiều đó." Đầu lôi liền gằn giọng quát: "Đi!" Tức thì chàng liền lao người lướt tới, lưu Thế Xuân và Tướng Kiệt cùng hối hả chạy theo sát. Đã vào đầu giờ dậu, ánh sắc ở Ngũ Động Kiều hết sức xinh đẹp. những gợn sóng không ngớt lăn tăn trên mặt nước trồng veo, mảnh liễu xanh mướt đồng ruộng phản lì, những cơn gió nhẹ không ngớt mang theo những mùi thơm của lúa mới. Lúc ấy dần thái dương đã ngả về tây, nhưng hơi nóng bức vẫn còn nên trên mặt nước, từ khe chảy xuống có thể trông thấy những làn khói mỏng bốc lên. Đại biệt lục điệu đàn đứng dây quần bên ngũ động kiều, cùng đôi mắt ngó răm răm về phía xa. Bỗng Nam Yến lằn dấn thiền, cất tiếng cười sâu hiểm nói, Hơ hơ hơ hơ hơ, bọn chúng đến kìa. Khi ấy từ phía xa, các bụi tung bay mù mịch, mỗi lúc một gần thêm, và cuối cùng đã trông thấy rõ năm người kỵ mã đang từ xa phi nhanh tới như bài. Những người ngồi trên bình ngựa đều có vẻ hiền ngang quay dậy, tất cả đều mặc áo đen ngắn viền trắng như nhau, tại cởi ngựa của họ rất là tuyệt vời. Khi chạy đến ngũ động kiều thì họ bỗng gầm mãnh sợi cương khiến cho năm con ngựa đều phải cất tiếng hí dài, đứng thẳng hai chân sào lật. Người cầm đầu trong bọn là một gã đàn ông đứng tuổi, mặt dài và đỏ gay, liền nhanh nhẹn nhảy xuống đất, bước tới hai bước, đưa đôi mắt sáng ngời quét qua đại biệt lục điểu một lượt, rồi chắp tay nói: "Tại hạ là Phúc Thế Dĩ, tổng tiêu đầu của hồn vũ tiêu cục." Đến đây đúng theo lời hẹn Vậy gì nào là hứa lão sư Nam Yên lằn dẫn thiên miễn cười rồi nói Chính là hứa mổ đây Phục ế dĩ nghiêm sắc mặt nói Xin hứa lão sư trả lại số hàng áp tải của chúng tôi đã bị mất Nếu chúng tôi có điều gì xúc phạm đến hứa lão sư Thì chúng tôi sẵn sàng nhận lỗi Đồng thời hôm nay chúng tôi còn có bài sẵn một tiệc rượu Xin mời tất cả sáu vị đến chung vui Từ ngày tại hạ làm nghề áp tải hàng cho đến nay, không hề đắc tội với bất kỳ một bang hữu nào trên giang hồ, vậy có lẽ hứa lão sư đã hiểu lòng chúng tôi. Đôi mày thưa của Nam Yến Lăng Dẫn Thiên liền dựng đứng lên cất tiếng cười to. <cười> "Phục tổng tiêu đầu, ông đã nói sai rồi. Ông tuy không có lỗi với hứa Mẫu, nhưng 3 tháng trước đại quý tiêu cục, khi áp tải hàng đến vùng Nam tỉnh Thiểm Tây, Có phải đã hạ sát một người tên gọi là Tôn Bá hay không? Phật Thế Dĩ giật mình nói, đúng thế, quả có xảy ra chuyện như vậy. Tôn Bá đã đoán đường để cướp hàng, ăn nói rất lớn lối rồi lại ra tay cướp giật thẳng. Ai hạ đã nhân nhượng nhưng cuối cùng vị bất đắc dĩ nên phải giết cho Tôn Bá đi. Gã Tôn Bá ấy không có điều gì ác mà hắn không dám làm. Trong võ lâm không ai là không quáng ghét. "Ngươi hứa lão sư tại sao ra mặt bên vực cho hắn chứ?" Lăng Dũng Thiên đóng xa sầm nét mặt lạnh lùng nói. "Phụng tổng tiêu đầu nói thế là ông lại sai nó rồi. Tùng bá là thủ hạ của Phi Phụng Bang, trong khi đó anh em của Hứa Mỗ đây cũng là người của Phi Phụng Bang. Nên lần này Phụng mệnh của bang chủ chứ nào phải hành động theo ý cá nhân, lại càng không phải ra mặt đến bên vực." Sắc mặt của Phụng Thế Dĩ càng biến hẳn đi rồi nói: Nếu thấy hứa lão sư gọi tại hạ đến đây để làm gì? Lăng Giảnh Thiên cười sâu hiểm. <cười> hứa Mỗ phụng mình đến đây để hỏi phụ tổng tiêu đầu lấy một vật. Nếu được sự đồng ý của phụ tổng tiêu đầu thì chúng tôi sẽ trả đủ số hàng hóa cho tiêu cục ngay lập tức. Phục Thế Dĩ sững sờ một lúc nói, nhưng chẳng hai đó là vật gì? Chúng tôi muốn lấy hai bàn tay của phụ tổng tiêu đầu chứ không có vật gì khác. Phục Thế Dĩ nghe thế không khỏi bừng bừng nổi giận, đôi mắt trợn to như muốn té khẻ ra. Những người tùy tùng với ông ta cũng tức giận to tiếng quát mắng ầm ĩ. Bỗng khi ấy từ phía xa có tiếng cười to lạnh lùng vọng đến. <cười> Thật là không biết liêm sỉ mà. Bọn người các ông có phải núm là thủ hạ của Phi phụng ban không? Các ông định giá họa cho người khác, ném đá giấu tai. Wow, đại biệt lục điểu các ông có hành vi đê tiện mỹ ổ ấy không thể nói được mà. Đại biệt lục điểu nhà thể thị sắc mặt không khỏi biến hẳn đi. Lăng Giảnh Thiên quay về hướng có tiếng nói quát to lên. Tồn giá là ai, tại sao không chịu bước ra cho mọi người thấy mặt? Từ phía xa lại truyền đến một tiếng cười nhạt. <cười> người muốn ta bước ra cũng không có khó khăn gì cả. Ban chủ đã ban cho ta Phi Phụng Linh. Nếu các người tự nhận là môn hạ của Phi Phụng Ban thì hãy quỳ ngay xuống để tiếp lên đi. Giọng nói ấy, tùy không to lắm, nhưng lọt vào tay của mọi người nghe gian rệt, khiến màn tay phải rung chỉ như muốn điếp luộc, không ai là không kinh hoàng sợ hãi. Đại biệt luộc điểu đều dẫn đến sám mặt, bắt nhãn tàu thương quát to một tiếng, giọt người bay thẳng tới. dùng ngài trưởng sâu mãnh ra như một luồng kình phong ồ ạt. Nhân thân hình của Tào Thương mới vừa lao đến được nửa chừng thì bỗng như bị đối phương đánh trúng một đòn thật mạnh, hắn cất tiếng gào hết sức là thê thảm, rồi rơi cả người bị hất bắn trở về, rơi xuống ngà một tiếng phịch thật to. Quỷ Thỉnh Giả thần mẫn. Nhất chuyển đồ long phần thứ 39.